một bên cười một bên lại vỗ lồng ngực diệp thiều quang k ê u b ộ b ộ âm thanh nghe cực kỳ mập mờ ha ha ha chẳng lẽ anh cho rằng tôi có ý với anh anh cảm thấy tôi thèm khát sắc đẹp của anh nên muốn t h i t anh ha ha ha sức lực của quý miên miệng mạnh cỡ nào thì mọi người biết rồi đấy một cái vô của cô vô xuống giống như bị thiết xa trưởng đánh vào vậy diệp thiêu quang cảm thấy nội tạng với x ư ơ n g sườn của mình sắp bị cô ta đập gậy hết rồi lồng ngực vốn trắng nón bị vỗ một hồi chuyển luôn thành màu hồng từng giấu tay chồng chéo trên một chỗ quý miên miên cười đến chào cả nước mắt cô xoa xoa bụng nói ha ha ha anh buồn cười thật đấy buồn cười quá say mê sắc đẹp của anh anh đó mặc dù dáng d ấ p ngon lành hấp dẫn như phụ nữ nhưng trong mắt tôi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 không có chút thủ đoạn thì làm sao mà sống được diệp thiêu quang chậm chạp cài lại thắt lưng túi đầu lại nhìn thấy mảng hồng hồng trước ngực thì hừ lạnh một tiếng anh ta lại từ từ đi tới đài suối phun bên cạnh liếc nhìn hai người đang khỏa thân bên trong không người nhặt lên một sợi tóc mảnh trên người nhạc bằng trình tóc dài là tóc của phụ nữ diệp thiêu quang cười lạnh tóc dấu chân v ơ n tay đây chính là chứng cứ lưu lại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 du hy thấy thế trận to mắt tôi v a i trưởng thiêu quang sao cậu bảo sẽ ăn chay cơ mà mẹ hóa ra là cậu thích chơi s m nhìn dấu tay này chắc chắn là của phụ nữ mạnh mẽ như vậy hẳn là thấy sướng lắm nghệ c h ậ m không ngờ khẩu vị cậu lại nặng như vậy tôi đã nhìn lầm cậu rồi chương năm trăm lẻ ba ừ bị đánh sướng lắm diệp thiêu quang lạnh lùng nói ừ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 nhạc thính phong tắt video mắt nhìn thẳng vào y ế n thanh ti ánh mắt u ám giống như bầu trời đang nổi đầy rông báo không phải cái gì cái gì mà ngoài ý muốn chẳng lẽ không phải cố ý yêu cầu tiểu từ như vậy sao còn nói rõ là muốn khẩu vị nặng trước kia tôi chỉ biết em khẩu vị nặng nhưng không ngờ lại nặng tiểu như này xem ra tôi còn không hiểu rõ em rồi y ế n thanh ti liếm liếm khoe miệng này là di động bị nhiễm virus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 b i ị u n ữ a đi em b i ị u n ữ a đi để anh nhìn xem em b i ị u được ra cái gì nữa nhìn biểu tình đó của nhạc thính phong y ế n thanh ti tự nhiên là không b i ị u chuyện được nữa dứt khoát liều chết sung lên được được được tôi thừa nhận tôi xem đó thì sao đều là người lớn hết rồi xem thì thế nào đừng nói như thế anh chưa từng xem qua lúc anh học trung học đại học trong máy tính lại bảo không lưu loại phim này nhé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 bác gái nhạc phu nhân đang muốn há mồm n g ă n cản nhạc thính phong trợt xoay người mẹ mẹ muốn tình chiến hữu cách mạng hơn hay muốn cháu trai nhạc phu nhân há miệng đến tận khi cửa phòng đóng lại cũng không nói được gì bà khẩn trương xoa xoa v ậ t áo tự nhủ tình chiến hữu cách mạng cũng tốt nhưng mà thanh ti không có cách nào khác ai bảo cháu có đồng đội heo b á không giúp được cháu bảo trọng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 nếu hôm nay không cho em biết một chút về thực lực của tôi thì sợ em sẽ cho rằng tôi là hòa thượng chỉ biết tan chay tiến thanh ti lắc lắc đầu không không tôi chưa từng nghĩ vậy nhạc thính phong cởi áo cơ ngực thế nào tiến thanh ti gật đầu được cơ bụng thì sao gợi cảm tiến thanh ti nhìn nhạc thính phong muốn cởi quần vội vàng la lên chờ một chút anh đừng có như vậy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 nếu anh còn giữ chút thể diện ba s u ấy thì bây giờ em có thể nằm dưới thân anh hay sao bây giờ tới khi trời sáng còn ba tiếng vừa vặn đến khi mặt trời mọc em có thể ngủ yến thanh ti tức muốn nói máu anh nhạc thính phong kéo mạnh một cái bộ quần áo thể thao của yến thanh ti bị cởi ra toàn bộ một đôi chân thẳng tắp trắng non lộ ra nhạc thính phong meo mắt lại trong mắt trở nên l ú ám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 ai ui sao em lại câu anh sờ mó anh là phải chịu trách nhiệm với anh đấy sơ cái em gái anh không thấy bà đây đang muốn bóp chết anh sao tiến thanh ti nhắm mắt nói mười giờ gọi tôi dậy tôi phải đi quay phim nhạc thính phong liếc mắt nhìn thời gian ha ha em cứ ngủ trước đi nếu mười giờ có thể tỉnh thì nói sau nhưng ngoài miệng thì lại nói được được rồi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 cậu làm gì mà cười r â m r ã n g như vậy diệp thiêu quang quang cho anh ta một ánh mắt sắc như dao du hi nhún vai tôi nói đúng mà này cậu cười như vậy là đang nghĩ tới ai đấy diệp thiêu quang tắt video cậu không cần biết được rồi không nói thì tôi cũng chẳng muốn biết đúng rồi cậu đừng giấu tài nữa mau giúp tôi nghĩ cách tán đổ con nhỏ h i ế n thanh t i xem diệp thiêu quang cau mày cậu vẫn chưa chết tâm sao du hi yên tĩnh mấy ngày không đi tìm yến thanh thi diệp thiều quang còn cho rằng anh ta đã thành thật lại rồi không ngờ trong lòng vẫn còn lưu luyên yến thanh thi t r ư ơ n g năm trăm lẻ chín coi chừng không kéo được cô ta lên giường mà lại trúng độc của cô ta cũng nên du hi nói chết tâm cái gì gọi là chết tâm người đàn bà mà tôi từ bỏ ý định chỉ có thể là mấy đứa đã lên giường với tôi thôi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 chương năm trăm mười một vậy tối hôm qua bác có thấy sảng khoái không nếu tôi mà không có đầu vóc thì đã xông thẳng đến gõ cửa rồi nhưng mà muốn đánh người mà kể cả có để bọn họ đoán ra là bọn tôi làm đi chăng nữa cũng không có căn cứ chứng minh do tuổi tôi làm vẻ mặt nhạc thính phong đầy ghét bỏ nói tiếp đi để anh xem xem đầu vóc em dài đến đâu đầu vóc tôi thông minh làm đấy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 ngay cả con trai cũng không cần nữa nhạc phu nhân thả tay xuống con trai bây giờ là hàng khuyến mại tặng kèm của con dâu nhạc thính phong nhạc phu nhân hỏi vậy đôi cậu nam nữ đó bây giờ đang ở đâu nhạc thính phong ở trong cục cảnh sát rồi đi b á o án xong vẫn chưa ra à? không phải thế tại làm sao nhạc thính phong sờ sờ chót m ũ i cảnh sát tạm thời đã bắt tạm giam họ rồi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 sau đó liếc mắt nhìn sang đinh phủ phát hiện ra bà ta cũng đang trần c h u ồ n g như mình trên người còn viết một dòng chữ rất to tiểu tam chuyên nghiệp ba mươi năm hơn nữa khắp người bà ta lại đầy dấu vết tám muội sau một đêm đã tím bầm lại nhìn trông như bị đánh nhạc bằng trình ngay lập tức nghĩ đến đêm hôm qua đinh phủ bị bao nhiêu t h ằ n g đàn ông cưỡi lên ánh mắt ông ta thoát cái đã thay đổi đinh phủ tỉnh lại muộn hơn nhạc bằng trình một lát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 con ruột màu xanh trên đầu như một cái đèn giao thông xanh lẹ ở ngã tư lúc nào cũng nhắc nhở ông ta con đàn bà này đã bị một đám đàn ông khác cưới lên con tiện nhân đêm hôm qua lên giường với bao nhiêu t h ằ n g têu d ê n sướng lắm cơ mà bây giờ còn có mặt mũi mà khóc lóc nữa à. chương năm trăm mười bốn thật muốn tắt chết con đàn bà đê tiện này trước đêm hôm qua đừng nói nhìn thấy đinh phụ khóc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 biết thế ngày hôm qua đã không khách khí với bà ta lúc đó nên đánh chết bà ta mới phải từng ấy tuổi rồi còn độc gác như thế sau này không sợ không chết được tử tế à đinh phu quát mục liên con c ầ m mồm đinh mục liên cắn răng quay sang hỏi nhạc bằng trình đặt đi mạ mị bị người ta bắt nạt như thế sao đặt đi không nói gì vẻ mặt nhạc bằng trình xa xấm xuống lạnh lùng nói hô láo ai cho phép mày ăn nói với tao như thế bà t a bị người ta đánh chẳng lẽ tao vẫn bình thường ông đây bỏ tiền ra nuôi mày không phải là để mày lên mặt với tao không muốn ở nhà tao nữa thì lập tức cút đi cho tao chương năm trăm mười sáu nếu như không có tiền thì ông chẳng là cái thá gì cả đinh m ụ c liên ngần ra kinh ngạc há hốc miệng không dám tin vào những gì mình nghe được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 đinh mục liên vẫn chưa tỉnh lại sau c ú sốc cô ta run rẩy hỏi đặt đi ba đang đang bảo con cút đi sao đặt đi bị điên rồi à con là mục liên mà con không phải là con mụ đê tiện tâu ngưng mi ba nhìn cho rõ ràng đi bây giờ m à mi bị mụ già đó ức hiếp sao ba lại có thể quắt con nhạc bằng trình hất chăn ra nhảy xuống giường dáng cho đinh mục liên một cái tát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 nếu như ông đây không nhận nuôi mày bây giờ mày còn không biết đang ăn xin ở cái xó xỉnh nào đâu dám lên mặt quát tháo với tao hả? lập tức cút đi cho tao sau này đừng hòng xin s ỏ được một đồng nào của ông nữa đinh mục liên bị đánh hoa mắt ù thai ngã nhào trên mặt đất một bên thai ù đi môi bầm d ậ p chảy máu răng như sắp rơi ra trong miệng buốc lên mùi máu t a n h cô ta ôm mặt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 con đừng ăn nói linh tinh đ ạ t đi con từ nhỏ đã yêu thương con nhất sao con có thể ăn nói như thế được con nói như thế là làm đạt đi con đau lòng đấy con có biết không mau xin lỗi đạt đi con đi đinh phủ vừa nói vừa nháy mắt với đinh cẩm quỳ đinh cẩm quỳ không phải là người nhiều lời nhưng so với đinh mục liên anh ta bình tĩnh hơn nhiều anh ta vẫn không biết r ố t cuộc tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì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 vừa nãy con nhìn thấy hai người bị thương nên mới tức giận quá thôi con xin lỗi con xin lỗi đặt đi tha thứ cho con nhà con xin đặt đi đấy nhạc bằng trình liếc qua đinh mục liên hư lạnh một tiếng hử sau này liệu mà biết giữ mồm giữ miệng đinh cẩm quy hỏi ba mẹ chuyện đêm hôm qua là do tâu ngưng mi làm đúng không đinh mục liên lầm bầm nói không phải con mụ đó thì còn ai vào đây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 nôn ra một ngụm máu bên t a i cư ho ngong lên mọi thanh âm của những người khác thoang cái đã trở nên thật xa xôi đinh phủ run rẩy bà ta đoán rằng nhạc bằng trình giờ đang chút hết lửa giận của cả đêm hôm qua lên người đ i n h mục liên thực ra người mà ông ta muốn đánh nhất chính là bà ta nhạc bằng trình gằn giọng nói cẩm quỳ con đưa nó đến chỗ cảnh sát tự thú nó biết phải là con của ông ông đây đ ế t việc gì phải gánh tội cho nó cả đinh cẩm quy đang định nói gì đó nhưng đinh phù đã nháy mắt với anh ta đinh cẩm quy thấy thế liền hiểu nhanh chóng ngậm miệng lại không nói gì nữa chương năm trăm mười tám đúng là đồ vô ơn lát sau đinh cẩm quy mới nói được rồi con sẽ đưa nó đi nó cũng đã là người trưởng thành rồi làm sai chuyện gì thì tự mình gánh lấy hậu quả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 khuôn mặt đau đớn bỏng rát sưng phù như cái bánh bao nhưng cô ta không còn hơi sức đâu mà để ý têu thét lên đặt đi cứu con mới không muốn mà đặt đi con không cố ý mà con chỉ là nhất thời hồ đồ thôi mà đặt đi đặt đi khuôn mặt nhạc bằng trình l ạ n h như băng không có chút gì gọi là tình cảm cha con ngày xưa sự thân thiết giữa cha và con gái đã sớm trở thành trò cười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 tại sao con không nghe lời như thế đinh m ụ c liên bỏ đến bên giường của đinh phụ kéo ống tay háo của bà ta gào khóc nói m ạ mi con sai rồi con sai rồi con bị người khác dụ dỗ con chỉ thử một chút thôi mà con không chạm vào thuốc phiện thực sự đâu con sai rồi con xin m ạ mi m ạ mi giúp con nói với đạt đi đừng đưa con đến đồn cảnh sát đạt đi nghe lời m ạ mi nhất mà m ạ mị nói gì là đạt đi sẽ nghe theo mà m ạ mị nói với đạt đi cho con đi hu hu con sai rồi con thực sự biết con sai rồi mà những gì đinh mục liên nói lại chọc đúng tử huyệt của nhạc bằng trình đúng thế trước đây đinh p h ủ nói gì là ông ta nghe nấy trước đây ông ta không hề nghĩ ngợi gì cả toàn bộ đều nghe bà ta bây giờ nghĩ lại thật là con mẹ nó quá ngu xuẩn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 như thế cũng được sao đương nhiên là có thể rồi đi thôi đừng làm phiền ba mẹ nghỉ ngơi nữa đinh cẩm quỳ đưa đinh mục liên đến cục cảnh sát trước khi ra khỏi phòng bệnh anh ta còn liếc nhìn đ i n h phù và nhạc bằng trình cố đệ nén sự hoài nghi xuống đáy lòng rốt cuộc đã x ả y chuyện gì mà khiến cha mẹ nuôi trở nên bất hòa với nhau như thế trong phòng chỉ còn lại đ i n h phù và nhạc bằng trình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 gương mặt của nhạc bằng trình ngay lập tức lại l ệ n h đi con tiện nhân này vẫn còn tưởng ông ta vẫn nghe lời bà ta d ă m d ắ p như trước đây nữa à n ằ m mơ đi cái thứ đồ chơi dơ bẩn bị đàn ông chơi tã rồi mà vẫn còn bảy cái vẻ thanh khiết đó ra cho ai xem kể cả hai chữ con điếm trên mặt bà ta c ó xóa sạch thì vẫn không rửa sạch được sự dơ bẩn trên người bà ta nhạc bằng trình cười lạnh một tiếng tao đau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 thân thể của bà ta chỉ có một mình ông ta chạm vào mà thôi đinh p h ủ làm ra vẻ kinh ngạc cực kỳ khiếp sợ hai mắt t r ợ t to nhìn nhạc bằng trình đinh p h ủ thương tâm tuyệt vọng đau khổ khóc lên bằng t r ì n h anh anh anh sao có thể nói như thế được em ở với anh bao nhiêu năm em chung c h â n chung gối với anh bao nhiêu lâu em ngưỡng mộ anh coi anh như là mặt trời duy nhất của em bình thường quần áo anh mặc cơm anh ăn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 chẳng trách tâu ngưng mi căn bản không cần thẳng đàn ông này đinh phủ thật đấu kỵ với tâu ngưng mi đấu kỵ rằng bà ta đã sớm nhìn thấu tất cả bà ta thật may mắn đinh phủ ôm ngực khóc một cách im lặng dáng vẻ đau đớn ấy khiến cho người ta nhìn thấy phải đau lòng bằng chính anh thật sự muốn để em chết toan sao nếu thật sự bị lăng đ ủ em đã sớm tự sát rồi em căn bản không còn mặt mũi mà sống đến tận bây giờ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 nhưng chữ trên người bọn họ là do chính tay quý miên miên viết lên nên cô liếc mắt một cái là nhận ra ngay tiểu t ử em đi hỏi phó đạo diễn xem cảnh sau của chị còn phải chờ bao lâu nữa đi tiến thanh ti nhìn ra quý miên miên có chuyện muốn nói với cô nên kiếm cớ tránh tiểu t ử đợi tiểu t ử rời đi tiến thanh ti hỏi miên miên có chuyện gì vậy quý miên miên mặc như đưa đám cô nói chị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 hắn sẽ không buông thà cho em đâu làm thế nào bây giờ đêm qua suýt chút nữa thì em đã q u ậ t chết hắn rồi y ế n thanh ti nho mắt cô nhìn đoạn clip cắn răng nói sợ cái gì khỏi cần đợi tới khi hắn ra tay với em em cứ xông lên giết chết hắn trước đi chương năm trăm hai mươi hai anh cướp mất nụ hôn đầu tôi giữ lại cho chồng tôi rồi một lời của y ế n thanh ti như tiếp thêm sức mạnh cho quý miên miên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 chuyện này hình như có vấn đề điện thoại vẫn cư văng lên diệp thiều quang do dự một hồi cuối cùng vẫn bắt máy a l o hắn vừa lên tiếng tiếng bực tức của quý miên miên đã sộp thẳng vào t ai diệp yêu nam anh nói đi rốt cuộc anh muốn làm gì muốn tay bo hay hội đồng tôi cho anh chọn đừng có dở mấy cái trò này với tôi ông đây ghét nhất là loại người như anh đấy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 cướp nụ hôn đầu của con gái nhà người ta nụ hôn đầu đó diệp thiêu q u a n g ở đầu dây bên kia cũng ngẩn ra anh ta đ ỗ n g không biết nói gì vào lúc này nữa anh ta nghĩ hình như không nên thế này mới phải vốn di kịch bản sẽ là anh ta lấy bằng chứng để uy hiếp quý miên miên để câu nghe theo sự sắp xếp của anh giúp anh giám sát thiến thanh ti h thế nhưng hiện tại sao cứ cảm thấy lệch lạc thế nào ấy nhỉ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 chị làm thế nào bây giờ y ế n thanh ti nheo mắt đi tất nhiên phải đi rồi chị đi với em tới lúc đó lấy được chứng cứ thì rút không lấy được thì giết chết hắn bên hai truyền tới một âm thanh nhỏ nhẹ giết hai cơ có cần anh giúp không y ế n thanh ti trả lời theo phản xạ cảm ơn không cần quý miên miên vừa thấy người phía sau y ế n thanh ti vội đưa tay che lấy mặt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 cửa kính xe tràn ngập hơi nước cứ tiếp tục như vậy sẽ xảy ra c h u y ệ n mất nhạc thính phong dựa vào tia lý trí cuối cùng đ ể mạnh yến thanh ti xuống cả hai người đều nóng hừng hực như cái bánh bao s ắ p bị hấp nát vậy hai má yến thanh ti ửng đỏ mắt cô rưng rưng môi đỏ t i ể u mị động lòng người nhạc thính phong nuốt nước bọc nói lần này em làm tốt lắm so với thuyết phục anh thích ngủ phục hơn nhạc thính phong giang tay ra hoan n ê n em tới ngủ phục anh bất cứ lúc nào hiến thanh ti vuốt vuốt cầm nhạc thính phong anh cứ lợi đấy cô đưa tay ra xé áo nhạc thính phong khoe miệng nhạc thính phong không nhịn được nít lên mồ hôi trên mặt nhỏ xuống rơi xuống cổ hiến thanh ti nhưng giờ hai đứa mình bật điều hòa trên xe lên trước được không em không thấy nóng à hiến thanh ti nhún vai có nóng sao cô chấp chấp mắt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 dù cho anh có bị hấp thành bánh bao nát ở đây anh cũng vui lòng nhạc thính phong bật điều hòa trong xe lên nhiệt độ trong xe dần dần hạ xuống yến thanh ti kéo áo nhạc thính phong mau chút t r ư ơ n g năm trăm hai mươi lăm đừng có chạm vào tôi đừng khiến tôi xa đoạn nữa yến thanh ti có phần sốt ruột khi cởi cúc áo của anh cô giật hai cái ra nói tự cởi đi mắt rồi đừng lãng phí thời gian nữa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 nằm xuống để tôi làm là được rồi lại còn cứ chơi trò rụt r ẻ với tôi làm gì anh cũng không xem lại mình xem bản thân có phải là người biết rụt r ẻ là gì không giờ thì hay rồi lại bị người ta làm phiền rồi đây này nhạc t h i n h phong lời này lời này có lý lắm anh thật sự không cãi lại được nữa rồi kéo cửa kính xe xuống một chút